thế nhưng lòng căm hận với Lâm Phạm càng thêm sâu đậm. Lúc này ba người trên hư không đã hạ xuống. Yến Tông chủ gọi Lâm Phạm theo chúng ta lại đây. Lâm Phạm không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy ánh mắt của Tông chủ hiện rõ vẻ vui sướng hẳn đã bị một loại hẳn đã bị một màn luyện đan vừa rồi tác động. Sau đó Lâm Phạm đi theo ba người Tông chủ về căn nhà gỗ của mình. Trương Nhị Cầu lúc này rụi rội mắt sư đệ. Không phải ta nằm mơ đấy chứ Phòng bất giác lúc này cũng đã nghi người Hẳn là không phải đâu Đối với hai người bọn họ Tất cả chuyện này giống như là đang nằm mơ Thế nhưng lại chân thật phát sinh ở trước mắt Nhìn sang đám người đang đỉnh phong Ai nấy mặt mày như đưa đám Trương Nhị Cầu cười phá lên <cười> Các người rõ rồi chứ Đám đến vô danh phong làm loạn Nhất định là phải chịu bi kịch Đại tử Đan đỉnh phong thấy Trương Nhị Cầu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 Nở nụ cây hiền từ Giọng trầm trầm đáng tin nói Nhớ kỹ Ta bất thắng chính Thắng lợi vĩnh viễn đứng về phía chính nghĩa Lâm Phạm ngừng đầu nhìn về hư không Tinh thần chính ý tỏa ra Khiến cả trời đất cũng phải cảm động Ánh mắt của vô số đệ tử ngoại môn Nhìn về Lâm Phạm Đời biến thành sùng bái vô cùng Chỉ thiếu chút nữa là hóa thành phan cuồng Chỉ cần có một tia cơ duyên Là sẽ tiên hóa Ngày hôm sau Chẳng có chuyện hôm qua Lâm Phạm yên tâm hơn hẳn. Tông chủ và hai thái thượng trường lão đều đến vô danh phòng, hơn nữa còn dùng ánh mắt vui mừng và thân thiện nhìn mình, hiển nhiên chắc không có chuyện gì xảy ra nữa. Thế nhưng Lâm Phạm vẫn không nghĩ ra một việc, đó là đồng ý để hắn tiếp tục luyện đan hay không. Lâm Phạm ra khỏi phòng, Trương Nhị Cầu lập tức tiến đến. Tông chủ, chuyện ngày hôm qua đã làm cho Trương Nhị Cầu thấy được tương lai tươi đẹp. Tông chủ và thái thượng trường lão đều đều đã hận lâm ngọn núi này để chống lưng cho tông chủ của chúng ta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 bản tông chủ đâu có biết được ngoại ngữ này chứ thế nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của trương nhị cầu lâm phàm cũng không dám nói thật mình bây giờ đã là tông chủ nếu nghe cả mấy lời này cũng không hiểu thì làm sao còn để trương Nghị cầu bái phục được chứ lâm phàm chợt nảy ra một ý hắn không mở miệng mỉm cười nhìn địa ma sau đó chỉ ngồi nhà gỗ phía sau lưng gật gật đầu lâm phàm cũng không quản đối phương có hiểu ý mình hay là không cứ khoa chân mút tay loạn lên ra rố bừa đi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 Bà Anh Nhập là môn hạ của Lâm Sư Thúc Từ nay về sau nhất định là như diệu gặp gió rồi Tới lúc đó cậu ca đừng có quên một đệ đấy cầu ca của chúng ta là loại người này sao Không thấy cầu ca về thăm chúng ta đấy sao Giờ phút này một đám đệ tử tạp dịch vây quanh đến chương nhị cầu Giống như sao vây quanh trăng sáng Loại cảm giác này làm cho chương nhị cầu thoải mái muốn dền nền Chương vị sư đệ Sư huynh tự nhiên đã không quên các ngươi Lần này về đây chính là để thăm các sư đệ đấy Chương nhị cầu mỉm cười đáp lại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 Ở trong mắt Lâm Phạm Những địa ma này đúng là người tốt Về sau nơi này Sẽ là tông môn của chúng ta Lâm Phạm nhìn mọi thứ trước mắt Trong lòng cũng nổi lên cảm giác tự hào Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác Đứng ở phía sau Lâm Phạm Cũng cảm giác thấy vui mừng Tông môn rốt cuộc giống một cách tông môn Chúc mừng tông chủ Đại tử Trương Nhị Cầu Phong Bất Giác Nguyện vì tông chủ Phục hưng mặt kính dần tất cả Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác nhớt nhau